Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chuẩn bị chuyển cấp lên lớp 6. Con được mẹ dẫn về quê dì Hai Quang chơi. Dì Hai đây tức là chị của mẹ con thứ hai. Dì ở Vĩnh Long, ngay ở dưới mé, mé ở dưới cái chân cầu ba càng. Khi về đây thì vào cái dịp trời mưa cho nên cái đường đi nó trơn trượt lắm. Nhà dì con thì nằm dõn dẹn trong một khu đất. Ba phía là có kinh nhỏ hết. Ngay phía trước nhà là một cái hố bom rất là lớn. Có lẽ hồi xưa khi bom nổ ở đó nó tạo thành một cái hố bự đó mà không ai lấp lại rồi nó tạo thành một cái hố trước nhà. Khi ở đó chơi được đến ngày thứ hai thì mới có sự việc xảy ra. Lúc đó tầm, tầm cỡ trưa rồi, khoảng 12 giờ. Mẹ con với dì hai đi hái trái cây ở ngoài giường. Nhà thì chỉ còn có mình con. Lúc đó con nhìn thấy anh họ của con. Anh họ đây là lớn hơn con có một tuổi à. Từ ngoài ngõ bước vào. Nhưng mà lần này nhìn anh con thấy rất lạ. Anh không có nói là uh, uh, chào hỏi hay là gặp con mà gì cả. Chỉ có ổng đi vô thôi. Rồi ổng lấy cái nôm. Ông bước ra phía kênh nước ở trước nhà Con thấy vậy con mới chạy theo con hỏi Anh anh đi, anh đi đâu vậy? Anh nói Anh đi bắt cá Con mừng quá con nói Anh ơi cho em đi chung với nha Anh chỉ ừ vậy thôi Rồi anh đi Con mới theo sau. Khi đi ra tới kênh nước trước nhà Anh mới dặn con Em nhớ nhìn kỹ Cái chân anh bước ở đâu Thì em bước đúng chỗ đó nha nếu không hụt chân té chết à con dạ một tiếng rồi nhìn anh đi con không hiểu tại sao lúc con thấy anh đi cái bước chân của anh đi gần như là bước ở trên mặt nước vậy con nghĩ chắc có lẽ là ở bên dưới nó có những cái rễ cây ảnh bước lên đó mà cái rễ cây nó ở dưới nước cho nên mình không thấy ảnh biết anh nhìn thấy ảnh bước chỗ nào thì có bước theo chỗ đó cứ trên rễ cây đó mà đi Cho nên con nhìn thấy ảnh cái chân giống như đi trên mặt nước Nước không thấy đất ở đâu cả. Thế là con bước theo ảnh. Cái bước chân thứ nhất con bước theo đúng. Qua tới bước chân thứ hai thì con bị hụt chân và té xuống kinh nước. Con đâu có biết bơi đâu. Khi con vừa té xuống là con không thấy cái người anh họ của con đâu nữa. Thì con tụm xuống nước luôn. Con dùng dãy một lúc. Mà lúc đó tay con không có bám víu vô được cái gì hết. xung quanh chỉ là nước thôi. Chắc cũng cỡ 30 giây ạ. Con đang dùng dãy như vậy. Bỗng dưng con nổi lên. Và con bám được vào một cái rễ cây. Rồi con tự bỏ lên bờ. Có một điều mà con khó hiểu là con không hiểu tại sao. Khi vừa té xuống thì con không nhìn thấy anh họ của con nữa. Mà nếu con có té xuống thì anh họ cũng phải xây lại giớt con. Đằng này không có ai hết. Cho nên kể từ đó con rất sợ cái cảm giác mà nước xối từ đầu xuống với mặt con rồi xuống, xuôi xối lên người. Tại vì cái cảm giác mà con ngột nước vẫn còn in rõ trong ký ức của con. Còn đây là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này đã xảy ra vào năm 2015. Lúc đó là khoảng tháng 9. Con được công ty sắp xếp cho con đi học bổ túc kỹ năng ở tỉnh Chiết Giang ở Trung Quốc. Do cái tính cách của con người con hơi khép kín, Cho nên dù đi với một nhóm uh, cả 10 người nhưng mà con không có hòa đồng với người ta. Cứ mỗi cuối tuần thì công ty luôn sắp xếp cho nhóm con được đi ra ngoài chơi. Nhưng mà hôm đó con không muốn đi và con quyết định ở lại trong phòng. Nhóm của tụi con thì được sắp xếp ở một cái khu ký túc xá khá rộng. Tụi con ở tận trên tầng 5 mà cái chỗ ký túc xá này không có thang máy để đi, mà nó cách biệt với những người Trung Quốc ở trong ký túc xá khu đó. Cái tầng 5 mà tụi con ở là một cái dãy nó có rất nhiều phòng. Nhưng mà tụi con chỉ có ở trong 3 phòng thôi mỗi phòng có bốn người và hai bạn nam ở riêng một phòng vì tổng cộng mười người chiếm ba phòng hai phòng mỗi phòng bốn người còn phòng kia hai nghe truyện hot nhất tại đọc truyện